Mẹ con nhà ác phụ Tác giả Ngọc Lâm Giọng kể Huy A Trợ diện Kim Linh Kính thưa quý vị Khi mà cái lòng tham của con người Và cái sự giả tạo Nó đạt đến đỉnh điểm Thì liệu những linh hồn quang quất Có im lặng để kẻ ác nhở nhờ giữ giúp cho một cánh tiễn hay là không. Và quý vị có biết điều gì đã khiến cho một cô gái tỉnh lẻ hiền lành như là nhân vật trong truyện của chúng ta phải dấn thân vào một hành trình nguy hiểm để tìm lại công lý cho những người đã khuất. Hãy cùng chúng tôi lắng nghe toàn bộ câu chuyện để chứng kiến cái màn dệt mặt kẻ thù ác. Chào mừng quý vị khán giả đến với Huy An kể chuyện ma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 một già một trẻ. Cả cái xóm lao động nghèo này ai cũng biết chuyện đó, chỉ là không ai dám nói ra thôi. Người ta đụng bữa cơm từ thiện cuối cùng họ ăn có chỉ đắng. Cái vị đắng của thứ thực phẩm đã quá đắt hoặc bị bùa phép mê lồng thần. Chỉ trong một đêm, tin đồn lan đi như dịch chuột loan. Nhưng quán đụ cười chẳng mở cửa, tấm bảng hiệu đỏ chót vẫn nằm đó, tất cứ những đời xì sầm trong bóng tối. Ngàn hất bộ hôi trinh tráng, cái nắng tháng giêng ở Sài Gòn hầm hập như muốn nung chảy mặt nhựa đường. Quán cơm nụ cười 2000 đồng nằm lọt thỏm trong một con hẻm nhỏ nhưng lúc nào cũng đông nghẹt. Người ta xếp hàng từ đầu hẻm, tay cầm sẵn đồng tiền lẻ, mặt mày ai nấy cũng ám mùi bụi đường và sự mệt mỏi. Trong bếp Không khí đặc quánh mùi dầu mỡ cũ Và hơi nước sôi xịn xịn Nhàng cầm cái giá lớn Đảo liên tục chảo trao muống xạo Dì Loan chủ quán Đứng ngay bàn phát phiếu Nụ cười đong đã Tày thoảng thoát Đón lấy những tờ hai ngàn từ tay của người nghèo Dạ của bà là một phần nha Chúc bà ngon miệng Có sức đi bán tiếp nha bà Giọng của dì Loan ngọt liệm Nghe mà mát lòng mắt già vô cùng Nhưng nhàng đứng bên trong cổ họng cứ đắng ngắt. Cô vừa thấy dì Loan nháy mắt với Mì, con cái của dì. Mì đứng ở khâu chia thức ăn, cái mặt chầm dầm như đưa đám bà. Mỗi lần thấy ai khắc cổ quá, xin thêm chút nước tương hay thêm miếng rau là Mì lại sừng sổ lên. Thếm gì mà thêm? Có hai ngàn bạc mà đòi ăn như đi đám vỗ hả? Mì chửi một ông già chạy sơ ôm vừa chia cái khay không ra. Ông già trung trung, nhìn miếng thịt khô mỏng dính như tơ cháy, nhỏ bằng hai đồng ngón tay nằm loẹt quẫm giữa đám cơm trắng. Ông không nói gì, cúi đầu lầm lũi đi ra góc quán ngồi. Nhàn thấy chướng mắt quá, cô mút một giá rau đầy định bỏ vô khay cho một chị bán vé số đang ẩm con nhỏ. Chưa kịp đổ xuống, Mi đã chụp lấy tay cô nhàn giật mạnh. "Mày không hé nhàn, rau này để dành cho ca sao? Mày mút vậy rồi lát lấy gì bán nữa?" Nhàn nhăn mặt dịu dàng. Ừ thì uh, ra muốn rẻ mà chị Mi, người ta khổ quá. Rẻ cũng là tiền mà, con đi. Mi gằn giọng, rồi tất nhiên dùng cái muỗng gạt mất phần nửa chỗ rau trong khay của chị bán giấy sổ ra lại chảo. Ở đây làm từ thiện, chứ không phải làm bằng thời mà cúng cho cố vô nghe. Dị Loan đứng phía trên nghe tiếng cự cải, quay xuống lườm một cái sắc lạnh. Nhưng Mi vẫn kịp nở nụ cười với một anh Mạnh Trường Quân vừa bước vô giao gạo. Cô ít lòng nhiều thôi cậu ơi, quán tôi cố gắng lắm mới duy trì được tới nay á. À, gạo này ngon quá, cảm ơn cậu nhiều nha. Nhàn nhìn thấy mấy bao gạo mới được khiêng vô kho, rồi nhìn lại cái nồi cơm cũng đang sôi. Cơm lần cặn, có mùi móc nhẹ, hơi ngả màu vàng. Cô biết rõ, gạo mới của chùa hay Mạnh Trường Quân đem tới đều được ni âm thầm đảo trả phí sao bán cho đại lý. Trời, lấy gạo loại nát gâu khốc cũ dậy nấu cho người kẹo. Nàng cúi xuống cầm bạn lấy thêm một chồng khay sạch. Ngay lúc đó, một cái mùi hương chạy ngang qua mũi cô. Đó là mùi nhang quý, nó thoảng qua nồng đậm như giữa có ai thắp một nén nhang ngay sát bên mình. Nàng giật mình đứng dậy. Xung quanh trống trơn, chỉ có tiếng quạt trần quay cặp cộc và tiếng người lao xao ở phía ngoài. Cô quay lại bếp Liết mắt qua tấm tù kính được thức ăn Trong bóng mơ phản chiếu Trên lớp kính bám đầy dầu mở Nhàng thấy lợi mơ sát trách Một bóng người con gái Đang đứng ngay sau lưng mình Cái bóng đó hơi ốm Đứng im điểm không nhúc nhích Nhàng chấm mắt một cái Cái bóng biên mất Cổ hồng cô tự dưng ngẹn lại Một giọng nói đục ngầu đứt quảng Như người bị ai đó bấp cổ Giàn lên sát bên tai Đừng ăn Loa. No. Âm thanh đó lạnh lẽo tới mức khiến cây của nhạn tê dài đi, đánh rơi luôn cái cây inox xuống sàn. Một tiếng xoảng chắc chúa vang lên. Cả quán cơm bất chợt im bặt. Dị Loan và Mi quay lại, mắt nhìn nhạn như muốn xé nát. Mi bước tới, xô nhẹ qua một bậc. "Mày làm rồi gì vậy?" Nhạn lúng túng cúi xuống lượm cái cây lên tay cô vô tình chạm phải một cái vật gì đó, nó nhỏ thôi, nằm kẹt trong kẽ gạch dưới chân tủ kính. Đó là một chiếc kẹp tóc hình hoa sứ bằng nhựa, đã cũ và hơi trầy xước. Ngàn cưng đè một chút, cảm giác như cái kẹp này rất đỗi quen. Hình như cô đã thấy nó trên tóc cụ Tú, đứa nhân viên cũ của, của quán đang nghỉ việc đột ngột cách đây 1 tháng vì tai nạn gì đó mà dì Loan không bao giờ cho ai nhắc tới. Nhan nhanh tay bỏ cái kết kết tốc vô túi quần. Cô đứng dậy, tim vẫn còn đang hồi hộp. Lúc này ở cuối hàng người nghèo đang xếp, có một bà bán giấy số đứng đó từ hồi nào. Bà mặc một bộ đồ rất là cũ, cái nón lá trách dành che khuất nửa khuôn mặt. Nhan thề là hồi nãy cô không thấy bà bước vô, cứ như bà từ dưới đất chui lên vậy. Bà không cầm phiếu cũng không có cầm tiền, chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vô cái nồi thịt kho đã cạn nước. Mi thấy bà thì hét lên. Bà kia, phiếu đâu? Không có phiếu thì ra ngoài đi, đừng có đứng chần chừ ở đó nữa, tránh chỗ cho người khác. Bà già vẫn đứng im, nhàn thấy tội nghiệp, định bước ra hỏi chuyện thì Mi đã đẩy cô vô trong. Mày lo làm gì của mày đi, thứ này đâu ra mà lắm vậy không biết nữa. Nhàn vừa quay lưng đi, vừa đưa tay rờ cái kẹp tóc trong túi. Cảm giác nhựa cứng lạnh ngắt khiến cô nổi da gà. Cô chợt nhớ ra Tên của đứa nhân viên cũ là Thúy. Tên đó chưa bao giờ xuất hiện trong sổ lương của quán sau khi nó không còn làm ở đây nữa. Mi đi ngang qua, thấy Nhàn cứ tọc tay vô túi quần với vẻ mặt lạnh lùng thì dừng lại. Mi nhíu mắt, gần giọng hỏi: "Mỹ cảm gì á? Để tao coi coi." Nhàn im lặng không đáp. Mi được thế sững tới, vặn tay cô ra, gắt giọng: "Mày ăn cắp cái gì đúng không? Nó ơi, nó ăn cắp tiền của má nè má ơi." Ngay lúc đó, cái kẹp tóc rơi ra, mì hơi khựng lại, nó buột miệng. "Ủa, kẹp tóc của con Thúy?" Cái tên thúy vừa thốt ra, cả quán cơm bỗng im bặt. Dị Loan đang cười với khách cũng khựng lại. Ánh mắt sắc như dao nhìn xoáy vào nhà. nhàn. Nhàn đứng khựng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên sống lưng. Cô cảm nhận được một luồng công khí sai sai đang bao trùm lấy cái quán cơm trù thị này. Không phải cái nóng của bếp mà là cái lạnh lẽo của những điều đang bị che giấu dưới lớp vỏ nhàn nhã. Mi nhìn thấy cái lườm sắc lạnh của chị Loan thì cũng tán lờ đi thẳng vô kho. Bên ngoài, bà già bán bánh chéo dựng đứng đó, lặng lẽ như một bức tượng, nhìn sâu vô trong kho hàng nơi Mi vừa khóa cửa lại. Sài Gòn bước vô được nắng cao điểm, cái không khí trong quán cơm nụ cười càng lúc càng ngột ngạt. Sáng nay có mấy anh bên hội thiện nguyện ghé chở theo có chục bao gạo thơm với mấy thùng dầu ăn loại xịn, loại nhãn dạng ống mượt mà. Vị Loan đứng ở ngoài cửa, tay bắt mặt mừng, kêu nhẹn với Mỹ ra phụ khiêng vô. Dạ, tụi thay mặt bà con cảm ơn mấy chú nhiều lắm. Đồ tốt vậy nấu ra người nghèo ăn chắc mừng lắm nè. Vị Loan vừa nói vừa lấy khăn lau một hồi mặt mũi nhìn Phúc Hầu vô cùng. Nhưng mấy ảnh vừa quay xe đi khuất. Nụ cười trên mặt dì, tắt ngấm, dì hất hàng biểu mì. Lẹ đi con, đưa hết vô kho phía sau. Khóa kỹ lợi nha chưa? Lát mình đà lý ông bẫy ghé lấy á. Nhàng đứng bên cạnh nghe mà cường lại, cô hỏi nhỏ. Dì ơi, gạo này người ta cho để nấu cơm hai ngàn mà, sao mình bán do gì? Ánh mắt lườm nhàng. Mày biết gì, gạo này ngon quá, đem nấu cơm hai ngàn là phía của lắm biết chưa? Ta bán lấy tiền đó mua gạo thường, nấu được nhiều phần hơn cho người ta ăn. Làm từ thiện là phải biết tính toán, mày lo mày nấu cái nồi của mày đi kìa, đừng có xía vô chuyện của tao như chưa. Nhàn cúi đầu, lòng nặng trĩu. Cậu thấy mi hì hục vắt mấy bao gạo thơm vô kho, rồi một lúc sau, một chiếc xe tải nhỏ của đại lý kéo cửa sau hốt sạch chỗ gạo đó đi. Thay vào đó, họ tải xuống mấy bao gạo nếp, hạt gạo đục ngầu, đầy mặt và có mùi ẩm mốc ngột ngạt. Đến giờ cơm trưa, khói bếp bốc lên nhưng không có mùi thơm. Nhàn nhìn nồi cơm chín tới mà muốn trào nước mắt. Hạt gạo nát bấy, nhiều cơm dính lại thành từng cục sám xịt. Thật khó thì mi dặn chỉ được sắc mỏng như lá lúa. Nước màu thì dùng loại phẩm màu công nghiệp rẻ tiền cho có màu đỏ quạch để tính lợi thị giác. Lúc này, phía trước quán đã đông nghẹt Một người lao công mặt mày lắm lem xịt đất Cầm tờ hai ngàn trung trung đưa cho Mì Cô ơi Cho tôi xin thêm miếng nước thịt nha Này cơm khổ quá Mì đang bận bấm điện thoại Nghe vậy thì ngẩn lệnh hét lớn Nước thịt đâu mà cho thêm Ăn rẻ rồi còn đòi hỏi nữa Không ăn thì trả khai đây cho người khác ăn Chú lao công cưỡng lại Nhìn khai cơm chỉ có mấy cọng rau héo Với miếng thịt nhỏ xíu Thở dài rồi lặng lẽ mưng khai đi Nhàng đứng trong bếp thấy vậy, lòng bức trức không chịu nổi. Câu đợi My đi xuống kho, liền lén múc thêm một giá rào bỏ vô khay, cho một bà cụ mù đang ngồi ở khóc. Dì Loan đứng phía trên thấy hết, dì không nói gì. Dì chỉ bước tới, dùng cái giá y nóc gặt mạnh chỗ rào đó ra khỏi khay của bà cụ, rồi quay sang nhịp nhạc, giọng lạnh tành. Mày còn làm vậy nữa là tao trừ lương á. Tao nhắc lần cuối nha, chuyện của mày là nấu ăn, bớt nhiều chuyện. Nhàn quốc ức tới mức phát ngẹn, cô quay lưng đi xuống kho phía sau để lấy thêm đá lạnh. Cái kho này vốn là nơi để đồ khô và có mấy cái thùng đá lớn. Dưới bước dọc, một cái lạnh buốt xương ùa tới. Nó không phải là cái lạnh của nước đá bình thường mà là cái lạnh buốt kiểu lạnh lẽo của hầm mộ đó. Mùi tanh nồng thoảng qua mũi nhẹ, như mùi máu cá tươi nhưng lại nhợt nhạt một chút. Nhàn nhăn mặt Đưa tay mở nắp thùng đá y nóc ra Cái nắp y nóc nặng trịch vừa hé mở Nhàng bỗng thấy trên mặt y nóc láng bóng Có một dệt miết ướt kéo ngang từ trái sang phải Giống như có ai đó vừa dùng ngón tay ướt đậm nước đá quẹt qua Dệt nước còn nguyên mới Bỗng đoán dưới ánh đèn tiếp mật ảo Nhàng đứng hình Trong coi chỉ có một mình cô Bất chật Từ trong khe hở của nắp tùng đá, một giọng nói càng đặc, nghẹn ngào bất định, âm thanh nghe như bị bít bởi một lớp xịt đất. Khà giơ. Khà chừng. Tiếng nói dứt hẳn ngay khi cái nắp tùng đá rơi xuống. Nhanh lui lại mấy bước, tim đập loạn xạ. Trong đầu cô vẫn cố nghĩ tại mình thức khuya, cộng thêm cái nóng hầm hập của bếp nên bị ảo giác. Kho này ẩm thấp, Nước đá tan ca thì dịch nước trên yến đốc cũng thường thôi. Ngàn hít một hơi thật sâu, định bước ra ngoài thì thấy một cái kệ tóc quà xứ khác nằm ngay cạnh chân thục đá. Ngàn sửng sốt. Tại sao ở đây lại có thêm một cái cải tóc nữa? Không lẽ Một suy nghĩ xẹt ngang qua đầu cô, khiến cô đứng ngây người một lúc rồi cũng cúi xuống rụp lên, đầu óc quay cuồng kia cái tên Thủy bước ra ngoài, nhận lại thấy bà bán giấy số quen thuộc. Bà vẫn đứng đó, ngay lối đi xuống kho. Trời nắng như thiêu như đốt, mọi người xung quanh ai cũng mồ hôi nhễ nhại, quần áo bết dính, nhưng lạ thay, bà bán giấy số nhìn khô ráo lạ thực. Bộ đồ cũ kỹ của bà phản phiêu không có lấy một giọt mồ hôi nào trên trán. Bà công nhìn ngàng, mà chỉ nhìn chằm chằm vô cánh cửa kho mà mi dự bước vô. Mi từ trong cỏ bước ra, thì cầm một xấp phong bì nâu mặt mày hấn khở. Thấy ngàn đứng đó, mì lập tức đổi sắc mặt, nhanh tay nhét xấp phong bì vô túi tập về rồi khóa cửa khoi lại, quay ra hất hàm. Mấy xuống đây chi? Chuyện bếp núc xong chưa mà la hóng chuyện hả? Mì điếc như một cái đe dò sét, nhàn lắp bắp. Tôi, tôi tôi xuống lấy thêm đá mà. Đá trên kia còn đầy kìa. Đừng có mà lần la xuống đây kiếm chuyện nghe. Tao mà thấy mày biến mặt gần cái khoi này nữa hả, là tao đuổi việc mày liền à. Mị gân dòng sông, thì bỏ đi lên phía trước. Ngàn đứng đó, nhìn cánh cửa kho bị khóa chặt. Cô biết rõ, trong cái kho đó không chỉ có gạo mốc mà còn có những thứ tiền chùa đang được mẹ con Dị Loan cẩu tán mỗi ngày. Cái giọt nước ướt trên nắp y nóc và cái lời cảnh báo khờ dơ cứ lẫn lẫn trong đầu ngàn. Cô đi nhanh về phòng, lấy cái kẹp lúc nãy để lên bàn nhìn hai cái kẹp qua xứ nằm cạnh nhau lông chợt giấy lên một nỗi sợ mơ hồ con thủy đã chết vì tai nạn ngay tại quán này liệu cái co đó có liên quan gì tới cái chết của nó không tối đó lúc ngang dọn dẹp đế dệ cô thấy dì loan đang thấp ngang trên mặt thớt thần tài nhưng lạ là dì không thấp ngang trầm mà mùi nhang quế đầy nồng nặc cả một góc quán ngang đi ngang qua Thế dị loan đang lẩm bẩm cẩn cháy gì đó, mặt dị như ánh vàng đỏ lộm nhìn vô cùng đáng sợ. Cái nắng tháng Giêng Sài Gòn này nó kỳ lạ lắm, nóng thì nóng thiệt mà cứ làm người ta thấy nó lạnh lạnh랍 sao. Nhàn bước vô quán, chưa kịp cất cái giỏ đã thấy bà già bán giấy số ngồi ngay bậc cửa. Bà vẫn như vậy, khô tráo, im liệm như một cái bóng in lên nền gạch. Nhàn thấy tội rót cho bà ly nước lọc rồi đưa cho bà. Bà uống miếng nước đi bà. Trời này nắng gắt quá. Bà già không nói gì cũng không có nhịp nhè. Bà đưa bằng tay, móng tay hơi xám, chỉ đặt nhẹ lên thành ly chứ không cầm lấy. Nhàn thấy bà không uống nên cũng không có ép, để ly nước đó trở chỗ bếp. Một lát sau quay ra, tính lấy cái ly dô trữ, nhàn chạm tay vô thành ly, bỗng giật nảy mình. Ly nước lọc bình thường mà bây giờ nó lạnh ngắt như mới lấy ra từ ngàn đá Trong khi bà già đập biến mất từ lúc nào Nhàng đang đứng ngẩn ngơ Thì My đi ngang hất mạnh cái dai làm Nhàng xích nửa té My làm gì đứng được ra đó vậy Rảnh ha Quán huyết chưa Bàn lau chưa Coi cái đống chén dĩa kìa Chưa rửa mà đứng đó ngắm cảnh nữa My vừa chửi vừa đá cái rổ đường chén dĩa kêu soảng soảng một cái Nhàn Nhịn lẳng lặng đi vào phía sau. Cây bàn sổ sách của vị Loan nhận thấy có một xấp giấy tờ nằm hớ hình. Chắc vị Loan mới lục ra mà có khách nên chạy lên phía trước. Một tờ giấy có tiêu đề "Đơn xin nghỉ việc" lọt ra làm cho Nhàn chú ý. Cô ngó cho chắc rồi rút ra, mắt vàng dán chặt vào cái tên Nguyễn Thị Thúy. Nhàn trung trung cầm tờ giấy lên coi, nội dung bình thường nhưng cái ngày ký mới làm cho nhàn trúng trời tay giật. Ngày ký đơn là ngày 15 tháng trước. Nhưng nhàn nhớ lờ mờ, con thư nó mất vào ngày 12 mà. Làm sao một người đã chết 3 ngày lại có thể cầm bút ký đơn xin nghỉ việc được chứ? Chưa hết. Nhàn đứt con tay qua chỗ chữ ký. Một cảm giác lạnh tê dại truyền từ đầu ngón tay chạy thẳng lên tim. Mực chữ ký vẫn còn xanh ngắt, bỗng loáng nhìn y như mực mới ký chưa đầy 15 phút. Mày nhận gì á? Một giọng nói sắc lạnh vang lên ngay sát gáy. Nhân vật thoát tờ đơn rất xuống bàn. Dị Loan đứng đó mặt hầm hầm, ánh mắt dị như muốn cằm vô người của Ngạn. Dị bước tới, nhành tay chộp lấy tờ đơn nhét vô hộp bạc rồi khóa lại ngay rắc. Nhàn lắp bắp hỏi: "Nhận dạ gì ơi? Sao sao đơn của Thúy lại ký vào ngày 15 giờ gì?" Con nhớ nó mất ngày 12 mà." Dì loang khịt một hơi sâu, nụ cười từ thiện giả tạo đập tức xuất hiện, nhưng mắt cô dì nó không có cười. "Chắc lúc đó tao ghi lộn ngày vô đơn để hoàn thành thủ tục cho nó thôi. Có gì đâu mà mày thắc mắc." "Nói chết là xui rủi cho cái quán này, mày đừng có nhắc nữa. Bớt để ý mấy chuyện không đâu đi." Dì nói xong liền bỏ đi, nhưng nhăn thấy rõ tay dì loạng trùng bật bật. Nhan quay lại bếp lồng nặng triểu Lúc cô cầm cái vải lau bàn Bỗng dừng một mùi nhan quế nồng nặng Lại sọc lên Ngày sát bên tay Một giọng nói đứt quảng Ngẹn như có đợm trong cổ họng Bật ra giữa công gian chẳng lặng Sai nhai Đừng đi Nhan giật mình quay lại Chỉ thấy cái tủ đá y nóc Đang pha hơi lạnh rắn xóa Nhan tự trắng an chất dị loăn mới tách nhẹ, cho nên mùi còn dư. Còn cái giọng nói kia chỉ là tiếng ở đâu đó thôi. Trong đầu cô vẫn cố bấu víu một lý do cho đỡ sợ, nhưng càng nghĩ càng thấy sai. Cái kiểu dấu kiếm đó không phải thương, nó là bịt miệng. Đến giờ chi cơm, sự ức chế lại leo thang. Hôm nay mi không nguyện bất cơm mà còn dùng gọi cá nục đóng hộp đã hết hạn, nước sốt đóng ván trắng xóa để tưới lên kèm cho khách. Nhàn đói nhỏ. Chị My, cá này có mùi kỳ quá. Cho người ta ăn, lỡ có chuyện gì thì... My quay sang, dùng cái giá đập mạnh xuống thành nồi. Mày căm cái miệng mày lỡ cho tao đi. Đồ chùa, đồ rẻ mà đòi hỏi hả? Có ăn là phớt đất rồi. Mày đừng có lo chuyện báo đồng nữa. Người ta ăn hai rầm kìa, có ai bị gì đâu. Nói xong, My ghé sát mặt vô tay Nhàn, hơi thở nồng mùi tỏi, gần giọng. Cái miệng của mày đi chơi hơi xa rồi đó có chân tự rước quà vô thân đó nghe con. Bục luồng gió lạnh từ đâu lướt ngang, mang theo mùi nhang quế nồng nặc giữa hai người. Mi cũng hơi khựng lại, mặt tái đi một chút, nhưng rồi lại nhanh mặt lên tiếp. Chiều hôm đó, nhàn thấy vị loan đang đến lúc đốt một mớ giấy tờ sau giường. Nhàn nhìn kỹ, thấy những mẩu giấy bị cháy xém có ghi chữ gạo chùa và tiền quỷ. Nhàn hiểu ra, Mặc công di không chỉ ăn chặng mà đang tìm cách xóa sạch dấu vết những thứ đồ ngon đã bị tụi nó tụ nó tuột ra ngoài. Lúc tan về, nhàn vô tình nhìn qua chỗ bà bán vé số hay đứng, có một vết ám khói gì đó nó lạ lắm. Càng nhìn kỹ thì càng thấy da cá nổi lên. Bước điệt nhanh ra khỏi quán, cảm giác như có hàng chục con mắt đang nhìn theo bóng lưng mình từ trong cái kho hàng u tối. Sẵn sắm Không khí ở quán nụ cười không còn cái vẻ ồn ào như mọi khi. Thay vào đó là sự im lặng đầy căng thẳng. Ngàn vượt chiếc xe vô hiểm đã thấy mấy người dân lao động đứng tụm năm tụm ba, mặt mày ai nấy đều lộ vẻ lo lắng. Tiếng bàn tán xì xầm lọt vô tai Ngàn, lờ mờ xác xít. Nghe nói ông Năm chạy xe ôm đầu hiểm đi rồi, chết hồi hôm qua. Bụng đau dữ dội, nó mưa xanh mặt luôn á. Hồi trưa qua bả với ổng còn ăn cơm ở đây mà. Ê, nghe đâu ngộ độc gì đó nghe Tôi nghe nói có hai người chết lận á Ê, có khi nào cầm ở đây có vấn đề không ta Nhàng điến người bước vô quán Dì Loan đang đứng ngay bàn phát phiếu Mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra Thấy nhàng dì nở một nụ cười đôn hậu thường ngày Nhưng ánh mắt lại dán chặt vô thái độ của nhàng <cười> Nhàng vô sớm hả con Nay nấu canh chua ha Người ta đang đòn bậy bả ngoài kia Mình phải làm cho kỹ Chứ không thôi mang tiếng chết Lúc này My từ dưới kho đi lên Mặt hầm hầm Một người thanh niên Chắc là người nhà của nạn nhân Bước vô quán hỏi chuyện My lập tức sừng sộ Chỉ tay vô mặt người ta Chủi Đừng có qua đây đổ thừa nghe Quán cơm tôi bán mấy năm nay cả ngàn người ăn Sao không ai chết Chắc ăn bậy ăn bả ở ngoài Rồi vô đây kiếm cớ ăn dạ hả Bước ra khỏi quán liền đi Người thanh niên quốc ức trời đi Trong tiếng chửi bới của My Nhàn đứng trong bếp tay trùng trùng cặp cái dạ lỏng. Cô nhớ rõ hôm qua Mi đã ép cô dùng mấy cái hộp cá đóng dán trắng đó. Cô cúi xuống gom đống rác ở góc bếp để đem đi đổ. Trong đống vỏ hộp cá nát bấy, nhan chợt thấy có một mẫu nhãn hàng còn sót lại. Đó là nhãn của đợt cá mòi xịn do bên Mạnh Trường Quân gửi tới tuần trước, nhưng trên mẫu nhãn lại có vết xé rợn rành để lộ ra lớp nhãn cũ kỹ rỉ sét bên dưới. Nhan hiểu ra ngay, mẹ con dì Loan đã lột ngẵn đồ xịn, dán đè lên đồ hách hạng để che mắt mọi người. Ngay lúc đó, cái bếp đang nóng hầm hập bỗng lạnh sụp xuống một khoảnh khắc. Không phải cái lạnh của máy lạnh, mà là cái lạnh như thể hơi nóng bị một thế lực nào đó hút sạch đi. Nhan đánh sống lưng, hoạc trần đã tắt nhưng da gà trên tay cô lại nổi lên dày đặc. Mùi nhan quế lại thoảng qua Lần này nó nồng đến mức nhan cảm thấy khó thở Một giọng nói đứt quảng Ngẹn ngào Giang lên ngay sau lưng Ai Người Chứ Nhan quay lại Không có ai cả Chỉ có cái bóng của cô In dài trên nền cạnh Nhan tự trấn an Chắc người ta ngộ độc ở đâu đó Chứ không phải ở đây Nếu không sao mẹ con dì Loan Vẫn bình thản như vậy được chứ Lúc dịa cơm, nhàng đầy thấy bà bán giấy số đó. Bà không đứng xếp hàng mà ngồi lặng lẹ ở cái bàn quốc nhất ở trồng cốc. Nhàng đem ra cho bà một dịa cơm và ít rau với đồ xào vì bà nói bà không muốn ăn thịt. Bà già ngồi đó rất lâu, chậm rãi ăn từng muỗng một. Nhàng bận rộn chạy đi chạy lại, thỉnh thoảng lại riết mắt dịa phía gốc đó. Lúc quán giãn khách, nhàng ra dọn dẹp thì đơ ra một nhịp. Cơm của bà già vẫn còn hơn nửa chĩa, nhưng mặt cơm đã khô khốc lại, cứng ngắc như thể đã để ở ngoài trời nắng cả ngày rồi. Ly nước bên cạnh thì đóng váng đành lẻo, dù hồi nãy nàng rót nước ấm cho bà. Nàng chợt người, đưa mắt tìm thì không thấy bà đâu nữa. Trong lúc đó, mì đang chửi một bà già nghèo khác đang xin thêm nước canh. Hết canh rồi. Bà có biết làm ra chén cơm này cực lắm không? Đồ tự thiển mà cứ làm như cha mẹ người ta không vậy? bà cụ lủi thủi đi ra, nhàn thấy đau lòng cho cục, cụ bước tới định hỏi dì Loan về địa chỉ của hai người mất để qua thập đến ngạn. Dì Loan liền nắm cái vai của nhàn, lực bóp mạnh đến mức làm giật độc điếng. Ánh mắt dì lạnh như tiệt, gằn từng chữ: "Làm gì của mình cho tốt đi nhàn, đừng có nghe người ta rỉ tai, sợ làm quá hắn dính tiếng oan. Truyền ở đâu thì cứ để đó, qua từng miệng mà ra hết đó." Dì Loan buông tay ra, quay sang cười đon đả với một dị mạnh thường quân vừa bước vô. Nhàng đứng chết lặng. Cô chắc chắn có một sự thật kinh khủng đang bị trôn giấu dưới những cây cơm hai ngàn này. Cô nhìn vô túi rác, có mẫu giảng bị xé. Lòng quyết tâm phải tìm cho ra sự thật, dù biết là My đang dõi theo mình từng cử động. Tối đó, lúc quán đóng cửa, Nhàng thấy dì Loan đáng lúc lấy một sắp phong bị nâu nhát vô hóc gạch tường, rồi... Dùng một tấm lịch che lại Nhàng ký nhớ dị trí đó Cô biết Mình đang dấn thân vào một chuyện cực kỳ nguy hiểm Khi nhàng bước ra cửa để về Mùa nhăn quế lại một lần nữa Lướt ngang mũi cô Nhưng đợt này Nó kèm theo tiếng thúc thích nhỏ xíu Phát ra từ trong thục đi nóng đá Càng gần trăm tháng chiên Người nghèo đổ về quán cơm nụ cười càng đông Mà chiếc sợi bít Sơ ôm dừng trước cửa, người ta chen chút nhau đứng tràn ra cả lòng lề đường. Mạnh thường quân thấy đông thì mừng, chở tới thêm gạo thơm, thêm dầu ăn, còn gửi thêm mấy phong bì tiền triệu để quán duy trì. Dì Loan đứng ngay cửa, tay bắt mặt mừng, nhận phong bì mà mặt mày hấn hở thấy rõ. Nhưng vừa quay lưng đi, dì đã tra hiệu cho My khiến mấy bao gạo mới vô kho hàng sau, còn miệng thì thúc giục Nhàn. Nhàn ơi, nồi cơm của hồi sáng còn á? Mày trộn thêm ít nước cho nó mềm ra, rồi sới lên cho khách đi con. Gạo mớ để đó dị tính. Nhàng nhìn nồi cơm đã bắt đầu có mùi thiêu nhẹ, lòng đau thắt lại. Dì ơi, cơm này từ sáng, trời nắng dày, cho người ta ăn đau bụng chết đó dì. Mì đứng bên cạnh, đang bận sắc mấy miếng chả lùa bỏng dính. Nghe vậy thì quăng cái dao xuống thớt nghe cái chát, rồi sấn tới tắt cho nhàng một bàn tay chảy má. Sao mày nhiều chuyện quá vậy? Hả? Nào mới để dành cho đợt khách VIP tới tham quan mà hiếu chưa nhằn. Đồ từ thiện mà đòi ăn như nhà hàng hả? Mày dám làm được thì làm nghe, không làm được thì biến. Mà tao nói mày biết trước ha, mày nghĩ làm mà mày ra ngoài bếp xếp cái gì thì mày có chứng số phận của mày cũng giống. Nó tới đó tự nhiên bả im bặt. Ngàn cũng nhận ra là bả lỡ miệng nói hớ, nhưng thái độ của bả thay đổi rất nhanh, vội vàng lảng qua chuyện khác. Nhàng im lặng, cúi đầu xuống xới cơm Lúc này bà già bán giấy số lại xuất hiện Bà không xin cơm Bà chỉ đứng ngay bàn chi thức ăn Chìa ra tờ tiền hai ngàn lẻ Được vút phẳng phiêu Nhưng có số sẽ đi rất lạ Bà nhìn My rồi nói Thôi, đủ rồi My đang bận cất tiền vô tối Chỉ làm bẩm chửi Đủ cái khỉ gì chứ Đứng tránh ra cho người sau đi Đến giờ chắn khách Nhàng một mình dọn dẹp trong bếp Mị đi ra ngoài nghe điện thoại, còn Dị Loan thị đang bận tiếp khách phía trước. Nhàn nhớ lại ca hóc tượng Dị Loan chấu phong bì hộ tối hôm qua. Cô nhìn lên bức tường bếp cũ kỹ, nơi có tấm lịch năm mới chẻ quứt một khoảng gạch. Nhàn đưa tay định chạm vô tấm lịch, nhưng chưa kịp dính tới thì viên gạch ngay chỗ đó mỏng lỏng ra. Nó tụt sâu vô phía trong như bị trút chốc. Lùng khi lành ngắt, Mang theo một mùi nhăn quấy nồng đặc Phá thẳng vô mặt nhàng Làm cô nổi da gà Lạnh tới tề thái cả sóng mùi Một giọng nói ngẹn ngào Nghe như tiếng gió lùa Mật ra từ ngày hốc tượng Phong Bì bị... Gió Nhàng trung trảy đưa ta vô hốc tượng đành lẹo đó Cô chậm phải một sắp trái tợ khô cốc Nhàng nhanh chóng lôi ra Đó là một mẫu thu chi trách nát Và mấy cái phong bị nâu trên một giấy trách có ghi chỉ chích những cột số, gạo chùa bán 10 bao, thủy trả một phần hai lương cuối tháng và đặc biệt là danh sách những cái tên nạn nhân kèm theo số tiền bí mật. Ngân bằng quan không phải chỉ có hai người chết, danh sách này còn có thêm hai người khác được đánh dấu chéo đỏ. Cô chưa kịp xem kỹ thì tiếng bước chân của Mỹ đã vang lên ngay cửa bếp. Mày làm gì ở con kia? Mị Hắc Đần lao tới giật mạnh tay của Nhạn. Mị nhìn thấy Dương Gạch bị hở, mặt nó long sòng sọc, sọc như muốn giết người. Nó liền kiếm cớ vu khống cho Nhạn. "À, tao nghi lâu rồi, hẹn gì mà tiền trong quán cứ mất? Mày ăn cắp tiền của quán, rồi giấu trong đây đúng không?" Còn khốn nạn, quán làm từ thiện mà mày dám làm chuyện thất đức này hả?" Nhạn lắp bắp. "Không, không, không có. Tôi tôi tôi thấy Dương Gạch nó lỏng, tôi tôi, dì Loan từ phía trước chạy vô." Thấy cảnh tượng đó, dì không nói năng nặng nề lời như mi, dì bước tới, gương mặt hiền từ thoát cái trở nên đáng sợ dưới ánh đèn bếp mờ ảo. Dì chìa tay ra, giọng đổi sang kiểu ngọt lạt nhưng đầy vẻ đe dọa. Đưa cho dì. Con còn nhỏ, cầm mấy thứ này không tốt. Đưa cho dì. Dì coi như chuyện này chưa có xảy ra. Con vẫn được làm ở đây. Nhàn nắm chặt một trái trích trồng tuổi táo có biết không, cái cần đưa nó ra, sự thật về cái chết của con thú và những người nghèo kia sẽ bị chôn vùi chỉnh chỉnh dưới cái lớp im lặng dơ chảy của tụ nó. Con, con con không có lấy tiền. Con chỉ thấy giấy tờ. Nhanh đuôi lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vô bàn tay đang chỉ ra của Diệt Loạn. Lúc này, hoạt trận trong bếp bỗng quay với tốc độ kinh hồn rồi thoát cái cựn lại in phắt. Lại cái mùi nhang quế một lần nữa thoảng sắc sau cái của nhang đặt gắt. Di Loan nhìn vô hốc tường trống rỗng, mặt dị tái mét. Mi Liếc nhìn hốc tường rồi quay sang nhìn Nhạt, gằn giọng: "Đưa đây! Không là tao đem mày ra công an, là mày thiếu đợi á. Mày biết mẹ con tao có thế cỡ nào rồi đúng không?" Nhàn đứng giữa bếp, xung quanh là những cây inox sáng loáng phản chiếu gương mặt đầy chế sợ hãi của mình. Cô biết mình đã chạm vô cái ổ kiến lửa của mẹ con Di Loan. Và từ giây phút này, mạng sống của cô cũng đang bị treo trên sợi tóc y như con thúi hổ trước. Sáng nay, quán cơm nụ cười rộng tràn đà thượng. Dị Loan đi bộ đồ bạc bạc gấm, miệng cười tươi mang tay để đón mấy ông binh hội tiền nguyện ghé thăm. Trên bàn phát cơm, mì đã bày ra những phần cơm đầy đặn, có đủ đùi gà chiên vàng và canh rau củ tươi rói. Những thứ mà bình thường nàng không bao giờ thấy xuất hiện mì cầm điện thoại, vừa quay video vừa đọc giọng truyền cảm. <cười> dạ, hạnh phúc của tụi con là thấy bà con no lòng. Dàng <cười> đứng trong bếp, nhìn những dĩa cơm diện đó mà lòng đắng ngắt. Cô biết chắc, ngày kỳ mấy ông Mạnh Trường Quân trời đi, những cái đùi gà kia sẽ bị loại lại vô kho, thay bằng mấy miếng thịt dụng dày nhách như mọi khi. Dị Loan vắt chú tư, người đứng đầu hội thiện nguyện đi ngang qua bếp. Dì chỉ tay vô ngàn rồi nói nhỏ: "Chủ tư coi nè, quán tôi cực lắm mới duy trì được á. Mà dạo này nhân viên nó cứ lơ là, làm mất tiền mất bạc hoài hà. Tôi khổ tâm quá." Chủ tư nhìn nhàn bằng ánh mắt thất vọng rồi vỗ vai dì Loan an ủi. Ngàn Định mở miệng nói gì đó, nhưng Mi đã bước tới, đứng chắn giữa cô và chủ tư. Mi nhìn nhàn bằng đôi mắt sắc lẻm, cái miệng nhai kẹo cao su chớp chép đầy cách thức. Khi khách cứu đã về hết Quán thoát cái trở lại im lặng tới đáng sợ Dì Loan lôi ra một tờ giấy trắng Đặt mạnh lên bàn inox Kêu một tiếng cạch khô không Nhàng Mày ký vô đây Bản cam kết từ nay không dính dám tới tiền đông của quán Và thừa nhận vụ mày ăn cắp hôm qua Ký đi Rồi dì coi như chuyện cũ bỏ qua Cho mày ở lại làm tiếp Sau này mày mà lặng nhằn phản tao Thì tao đưa cái cam kết này ra trong một mọt gông. Nhưng nhìn tờ giấy, bàn tay cô run bật bật. Cô biết rõ, chỉ cần đặt bút xuống, cô sẽ chính thức trở thành kẻ trộm trong mắt mọi người, và mọi bằng chứng cô đang giữ trong túi áo sẽ trở nên vô giá trị. "Gì lận? Con con đâu có lấy, là do, do kỹ lệ đi." Mi Hedin được cái viết lại gần mặt nhẹ. "Mày đừng có xảo sự. Bằng chứng rành rành ra kìa. Chính mắt tao với mẹ tao chứng kiến." Mày đấu lại mẹ con tao không?" Nhàn từ từ đưa tay ra cầm lấy cây kiếm. Ngay khoảnh khắc ngón tay cô vừa chạm vô thân cây kiếm thì một luồng không khí lạnh đột ngột ập tới. Nó không phải cái lạnh của gió, mà là cái lạnh như có ai đó như áp một tảng băng từ từ đông sắt vô bàn tay cô. Giọng nói đứt quãng càng đặc vang lên, lần này rõ tới mức khiến lỗ tai của Nhàn tê rợn. "Đừng cái Yeah. Ngang giật thốc mình, bàn tay đúng lúc lạnh cống tới mức mất cảm giác. Cái giết nhẹ tên bỗng trở nên nặng trịch, rồi khỏi tay nhẹ rồi đập xuống nền gạch kêu một tiếng nặng nề bất thường, hì như tiếng của một vật kim loại đặc khối rơi xuống. Cái gì vậy con kia? Mày đừng có kiếm chuyện nha. Dì loăn nhíu mày, mặt lộ vẻ sốt ruột nhưng vẫn cố dịu giọng. Thí đi con. Dì không có tệ với mày đâu. Wow, có, có lại. Phịch mi đâu? Nhàn lắp bắp. Con, con con thấy không khỏe? Cho con ra ngoài thở một chút. Cô lùi lại, chạy vội ra phía bậc cửa quán. Trời Sài Gòn đang nắng như đổ lửa, hơi nóng bốc lên từ mặt đường nhựa khiến không gian mờ ảo. Bà bắn giấy số dựng đứng đó, ngay chỗ cái quạt công nghiệp đang quay vụt vụt thổi ra luồng gió lạnh. Nhàn sững sờ nhìn theo tà áo của bà giật là, kết quả đang tạt tận dù hướng đó. Gió thổi bay cả mấy tờ căn giấy ở trên bàn, nhưng tà áo và mái lọn tóc bạc trên đầu của bà gần như không lay chuyển, như bà đang đứng khuất gió vậy. Bà già đưa mắt nhìn nhẹ, đôi mắt đục mờ như có một lớp màn sương bao phủ, rồi bà chỉ tay về phía cánh cửa khọ. Ngăng nghĩ, có khi do mình đang trung quá nên nhìn lầm. Cô hít một hơi sâu, định quay dột thì mi đã đứng ngay sau lưng, cười khẩy một cái đầy hiểm ác. <cười> mày trốn không thoát đâu nhàn. Mẹ tao hiền chứ tao thì không nghe. Mày không thoát khỏi mắt tao đâu. Tối nay, tao sẽ ưu tiên cho mày được ở trong nhà kho. <cười> Câu nói của mi làm nàng lạnh toát cả người. Cô sợ tay vô túi áo, mẫu giấy tu chỉ rách giật góc đó. Nhân tâm lý, có lẽ đây là cơ hội duy nhất để cô đột nhập vô kho và tìm thấy bằng chứng, dù trong lòng cô cảm nhận được một cái bẫy đang từ từ siết chặt lại. Mùi nhang quế là một lần nữa thoang qua. Lần này nó không nồng đậm mà nó thanh thanh, như một lời dẫn dụ ngàn bước vào trong bóng tối của cái kho hàng đầy u khuất. Đêm tháng Giêng tiết trời Sài Gòn vẫn hầm hập. Cái hẻm nhỏ vẫn vô quán nụ cười giắt ngắt, chỉ còn tiếng dế kêu tri trị dưới mấy trạch nước thải. Ngàn đứng trước cửa kho, tay cầm cái đèn pin nhỏ với khuôn sổ kiêm kê. Mi đứng tựa lưng vô chất tượng, tay cầm chùm chìa khóa, ngoảnh định vặn xuống, mặt mày dằn chau. "Vô kiểm tra kỹ nghê nha." "Thiếu một bao gạo hay mất một chai dầu ăn là tao báo chú tư trừ vô tiền lương tháng của mày đó." "Mẹ tao hiền." chứ tao là tao không có nẻn nào ăn đâu à. Dị Loan đứng phía trên nhà, đang lầm bầm tụng kinh trước bàn thờ thần tài, khói nhang nghi ngút. Ngàn không nói gì, lẳng lặng bước vô kho. Cái mùi ẩm mốc của kho gạo, lâu ngày quyện với mùi chua của thực phẩm hư, xộc thẳng vô mũi cô. Ngàn vừa bước vô tới chỗ kho, phía sống lưng bỗng vang lên một tiếng cộc khốc cánh cửa có nặng tích bằng gỗ ép một tôn kẹp sập lại. Nhàn giật mình lao tới, chụp lấy tay nắm cửa kéo mạnh. Cánh cửa không hề khóa. Nhàn thấy rõ cái chốt vẫn nằm im, nhưng lạ lùng là dù cô có dũng hết sức mình để kéo, cánh cửa vẫn đứng phẵng phắc như có một người khổng lồ đang đứng phía bên kia dùng cả thân mình chặn lại. Nhàn đập cửa đầm đạc. "Chị Mỹ, chị Mỹ ơi, cửa kẹt rồi, mở cho tôi với." Bên ngoài im bặt một nhịp. Rồi tiếng cười khẩy của Mi vang lên, nghe xa xăm như vọng về từ một thế giới khác. Kệ cái gì mà kệ? Chắc tại mày ăn ở sao á nên cái kho nó không cho mày ra thôi. Lo mà kiếm đồ đi. Chừng nào xong tao mở. Ngàn đứng trong bóng tối, tìm cách trình trích. Cô bật đèn pin lên, ánh sáng quét qua những bao gạo mốc chất cao quá đầu người. Chợt, dưới chân nàng cảm thấy lạnh buốt. Cô nhìn xuống, trên đỉnh xi măng xám xịt có một dịch nước kéo dài, bỗng loãng dưới ánh đèn. Dịch nước đó nhìn y như có một thứ gì đó rất nặng, ướt sũng vừa được lôi đi ngang qua đây. Mùi tanh đậm đặc của nước cá tạng quyện với mùi nhang quế là một lần nữa sộc lên. Lần này nó không thoảng qua mà nó đặt quánh lại xung quanh cạnh. Một giọng nói đứt quãng, nghẹn ngào như có nước tràn vô họng vang lên ngay sát bên tai cô. "Chị ơi!" Hoàn. Oh, Ngang trúng trời chân tay, đèn pin trên tay cụ trùng bật bật. Trong đầu cô vẫn cố nghĩ tại mình quá sợ, công thêm cái kho này kín quá nên không khí loạn làm cô nghe nhịp. Nhàn tự trấn an, cụ rít qua mấy bao gạo để tìm đường ra cửa sau. Nhưng càng đi sâu vô trong, nhàn càng thấy ức chế. Cụ thấy mì đã cài sẵn mấy cái bẫy nhỏ, một xấp tiền lẻ nằm hớn trên kệ. Mấy chai dầu ăn xịn bị khui nắp Để nếu nhàng chạm vô Sẽ bị đổ lên người Tụi nó đang muốn biến cô Thành một con trộm chuyên nghiệp Một kẻ phá hoài quán từ thiện Để tống cô đi mà không phải trả tiền lương Tậm chí là đưa cô vô tụ Để bịch đồ mối Về vụ hai người chết ngộ độc Nhàng đứng tựa lưng Vô cái thùng đá yên nóc khổng lồ giữa khò Nước mắt trực trào ra Vì út ức Tại sao người ta có thể ác tới mức này Ăn trên xương máu của người nghèo chưa đủ Còn muốn dồn một đứa con gái tỉnh lẻ Vô đường cùng Đàn bối rối không biết phải làm sao Thì bên tay của nhàng Lại nghe cái giọng nói quái quỷ kia Có em chị nhàng ơi Rám mồ của em Có của... Ngày lúc đó Tiếng cọc cọc cọc Giang lên từ phía cửa cọ Tiếng gõ rất nhẹ đều đặn Nhàng nín thở Lắng tay nghe Không có tiếng bước chân Không có tiếng dép lẹp xẹp của dì loa Hay tiếng dậy cao cóc của mi Chỉ có tiếng gõ cửa đơn điệu giữa đêm chẳng Ai đó Ai ở ngoài đó Cứu tôi với Nhàng hét lên Cánh cửa kho vốn đang cứng ngắt Bất chợt nhẹ tình Hé ra do chốt cửa lỏng ra một khoảng nhỏ Nhàng lao tới để cửa chạy thoát ra ngoài hiền bếp Bà già bắn với số đang đứng đó tay cầm một xấp vé số, mắt nhìn trân trân vô phía trông khó. Nhàn thở chốc, nhìn xung quanh. Mi và Dị Loan đang ngồi ở bên bàn trà phía trên, mặt mày lộ vẻ ngạc nhiên xen lẫn tức tối khi thấy Nhạn thoát ra được. Dị Loan hắng giọng, vẻ mặt lại trở về cái lốt hiền từ giả tạo. Cái cửa nó cũ rồi, gió lùa mạnh là nó kẹt cứng ngắc hà. Mày làm gì mà la lối om sòm dữ vậy Nhàn? Làm như quán này có ma hỗn bằng vậy à? Mi bước tới, giật lấy cuốn sổ trên tay của Nhàn, liếc mắt nhìn bà bán vé số rồi cười khẩy. "Sảo thì nghĩ đi. Quán này không chứa cái hạng người yếu tim đâu. Mà tao nói trước, chưa xong việc mà bỏ về là mất trắng thắng lương này á, nghe chưa?" Nhân nhìn Mi, nhìn Dịch Loan, rồi nhìn xuống bàn tay mình vẫn còn ám mùi tanh của cái nhà kho. Cô không sợ nữa, mà là một nỗi tức giận bùng lên. Chắc chắn lúc nãy là Thúy Trăng cố báo cho Nhàn chuyện gì đó. Lần này thì Nhàn Tinh, Thúy vẫn đang quanh quẩn đống này. Nhàn chợt nhớ lúc nãy Thúy cứ nhắc tới cái mộ, chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra với mộ của con nhỏ rồi. Nghĩ vậy, Nhàn khẽ một hơi nghi bụng. "Tôi không nghĩ. Tôi sẽ làm cho tới khi nào rõ trắng đen thì thôi." Nhàn bình tĩnh nhìn hai mẹ con dịu loạng giọng chắc nịch. "Tôi không nghĩ đâu." Nói rồi, Nhàn quay lưng đi, nhưng cô không có về nhà. Cô phải tìm tới nơi chôn cất Thúy cô phải tìm tới đó, cô phải biết chuyện gì đang xảy ra. Lúc Ngàn bước ra tới đầu hẻm, cô chợt dừng lại. Nãy giờ bà già vẫn dưới số xuất hiện, Ngàn hoàn toàn không nghe thấy bất kỳ một tiếng bước chân nào, cứ như thể bà đã đứng đó từ hồi nào chợ, chờ sẵn để gặp Ngàn vậy. Ngàn gọi bước tới hỏi thì bà đưa tay lên miệng, ra dấu im lặng rồi quay đi. Ngàn hiểu ý nên bám sát nút sau lưng, mùi nhang quế lại rước qua tang toán giữa làng chó đêm lạnh lẽo. Trời sụp tối nhanh hơn dự tưởng. Nghĩa trang bình chánh những ngày sau Tết vẫn nặng như tờ, chỉ có tiếng gió rít qua mấy cây lá bồ đề khô khốc. Nhàn dắt xe đi bộ theo con đường một dọt xíu, lòng cứ bồn chộn không yên. Bóng của bà già bán vé số lần trước sau hướng tán bia mộ khiến cho ngạn bị mất dấu. Cậu đi lòng vòng một hồi, cảm giác lạnh lẽo Kỳ xung quanh mình toàn là người chết bao trùm lên cơ thể của cô. Nhàn cảm thấy hơi lạnh xương sống, nhìn xung quanh không biết phải đi hướng nào. Bất thình lình có một giọng nói chen lên. "Đi hướng này." Tiếng nói vang lên ngay bên cạnh khiến Nhàn giật bắn mình. Bà già bán vé số đứng đó từ hồi nào? Sắp vẽ số trên tay bà trắng nhách dưới ánh quạt hột tíng tắt. Nhàn chưa kịp mở miệng hỏi được, bà già đã quay lưng bước đi. Ngọn cây chỉ thẳng về phía một góc nghỉ tranh đảnh lểu, nơi mấy ngôi mộ đất mới đắp còn chưa kịp say thành. Bà già đi nhanh lắm, bước chân bà lướt trên cỏ không một tiếng động. Nhàn lập đật chạy theo, tới khi nhìn thấy một tấm bê xi măng nhỏ xíu, trên đó dán tấm hình con thú đang cười tươi rói thì bà già biến mất. Nhàn đứng lại thở dốc. Xung quanh im lặng một cách kỳ lạ. Cái sự im lặng đến mức Tai cô bắt đầu ù lên Cảm giác như có ai đó Lấy hai bàn tay lạnh ngắt Bình chặt lấy lỗ tai của mình Nhàng bước tới gần ngôi mộ của Thúy Ngôi bộ ngọt bé Sơ sài Nằm lọt thổm giữa đám cỏ dại Nhưng khi cúi xuống nhìn kỹ Nhàng không khỏi sợ hãi Trên mặt đất Nắm mộ Có những dịch đen loang lộ Khô cứng lại như vừa được Tót ra một mùi tanh khát rẹt Cực kỳ khó chịu nó không phải mùi nhang, cũng không phải bụi đất, mà là mùi máu đồng vật bị đốt cháy, nồng nặc và ớn ốc. Xung quanh những vật đen đó có chất khô xém từng cụm, cháy đen thui như bị tạt axit. Nàng cắn môi tự nhủ, chắc là người ta xử thuốc gì có quá tay thôi, chứ làm gì có chuyện gì khác. Nhưng ngay khoảnh khắc cô vừa chạm tay xuống lớp đất đen đó, một luồng lạnh thấu xương từ dưới lòng đất trào lên. Không gian bỗng tối sầm lại. Trong cái bóng mờ ảo quốc trạng cây xứ Nhàng nhìn thấy bóng dáng con Thúy hiện ra Ổm và nhật nhạt tới mức gần như trong suốt Nó không đứng ở trên mặt đất Mà như bị một thứ gì đó kéo ghi xuống Cái miệng nó há ra cổ hỏng giật liên hội Như người đang bị nghẹn Giọng nói đứt quảng mỏng tan như hơi sướng Cô... Nhàng ơi... Cô em... Bà rơi bao cho lệnh mộ em làm thế Cứu Chưa kịp nói hết cậu Thì cái bóng con Thúy biến mất Ngay khi một cơn trói lạnh đưa qua Ngàn đứng trách trân Tim đập thịnh thịnh Cô hiểu rồi Con Thúy không thể nói được Là do ngôi mộ này đã bị người ta làm phép bẩn Bà già bán giấy số lúc này mới lên tiếng Con đang làm việc cho một con quỷ đội lốt người Chính sự giả nhân giả nghĩa của nó Mà hại biết bao nhiêu người đã coi người chơi chuyện sự bất nhân của nó. Nhưng nó luôn tiện khách bịt miệng những ai biết chuyện. Chính con Thuy cũng bị nó giết, bị tạo tai nạn. Vậy con nhỏ phát hiện ra chuyện sâu mà nó là con cũng nên cẩn thận. Kinh khủng quá. Con không ngờ hai mẹ con bả ác độc tới mức này. Chính nó tôi mau cho mật lên mộ con nhỏ để im hộ phạt nó. Bà không thể nói nhiều Chỉ có con mới có thể cứu nó thôi Nhàng định hỏi thêm Nhưng bà đã nhanh bước đi thoảng thoát Mất khúc sau những tấm biên bộ đen kịch Chỉ còn giọng của bà trọng lại Trong chờ giàu con thôi Nhàng không biết bà muốn cô làm cái gì Cô ngồi thẩn thờ hồi lâu rồi chép miệng Ác quá Sao mà ác tới mức này chứ Nhàng đâm bầm Nึก mất trào trà, di quốc ức cho con giọng tội nghiệp. Nhàn không biết cúng bái, cũng không biết thầy pháp nào. Cô chỉ nghĩ đơn giản theo kiểu người đời, giờ thì phải rửa. Cô dùng đôi tay trần cào bọt hết lớp đất đen kịt tanh hôi trở đi. Cô đào sâu xuống, hốt sạch đống đất dơ bẩn đó bỏ ra xa, rồi chạy đi tìm những nắm đất sạch, tơm mùi đắng ở những chỗ cỏ xanh tốt đắp lại cho thủy. Cô làm nhanh, làm như điên, mồ hôi nhễ nhại qua cùng nước mắt Nhan vừa ném lớp đất mới vừa thì thầm. "Thuê ơi, chị rửa sạch cho cưng rồi. Có gì cần hiện về nói chị nghe nghe. Đừng xấu tuổi nó nữa." Vừa dắp xong nắm đất cuối cùng, Nhan bỗng nghe thấy tiếng xẹt xẹt phía sau lưng. Ánh đèn pin chiếu thẳng vô dáng người đang ngồi sụp dưới đất của Nhan. Nhan khựng lại, hơi thở nghẹn trong lồng ngực, là một đám người lạ mặt. Giọng của một người đàn đình lạnh tanh từ phía sau. "A" Thì ra là mày ở đây. Con chuột này có vẻ biết nhiều quá rồi ha. Tiếng một người khác tiếp lời, nghe đầy sắc khí. Hừ, <cười> tiếng nó đi. Rồi chôn nó theo con nhỏ đó. Lánh tiền là xong. <cười> Nhẹ nắm chặt cái cây nhỏ trong tay, máu trong người như sôi lên. Quả trà, mẹ con dì Loan đã cho người theo dõi cô tới tận đây. Một cái bẫy nữa đã được giăng ra. Và lần này nhàng biết mình không còn đường để lui Nhàng qua cái cây li lia rồi cấm đầu chạy ra khỏi dĩ trang Sau lần gồm, ánh đèn pin và tiếng lạ ý ới của đám giang hộ Vẫn gian dòng trong khu nghỉ địa tỉnh lạnh Sau đó là tiếng động cơ xe cứ trộn lên từng đợt Nghe gần sát rạc rồi lại xa ra như đang giật mộ Nhàng không dám đi đường lớn Cô đâm đại vô mấy con hẻm nhỏ hoàng mèo giữa mấy ngôi mộ Sinh đất tượng ngó mộ của Thúy vẫn còn dính đầy bóng tay, khô khóc và lạnh tanh. Cô cứ ngỡ như người bám theo mình là đám giang hồ vì loan thuê để dặn mặt vũ đạo mộ. Nhưng mỗi lần nhàng quấy đầu lại, cô chỉ thấy một ánh đèn phai duy nhất, lè rối và lạnh lẽ. Không một tiếng động cơ, chỉ có cảm giác như bị một đôi mắt lạnh lẽo găm chặt vô gái. Đang chạy, một bàn tay cô khóc bỗng chụp lấy da của nhà. Cô khóc bỗng chụp lấy da của nhà kéo mạnh cô vào bóng tối của bức tường đột nét. Nhân định hét lên, thì thế bà già bằng giấy số trải đứng đó từ hồi nãy. Bà già không nhìn nàng, mà chỉ nhìn phía những người đàn ông bần trợ đang theo sau nhà, giọng bà khào khạo: "Tôi này, nhứt định con không được tới quan, nhứt định không được xuống hầm kho." Nàng cứng người, cô cô biết tại sao bà lại nói như vậy, nhưng hiện giờ cô không còn tâm trí đâu để nghĩ nữa chị muốn làm sao thoát khỏi cái đám người kia thôi. Ngay lúc đó, đột nhiên mùi nhang quế tự đâu bay tới giọng quanh mũi cô nhẹ. Cô cảm thấy đầu mình nhẹ tênh, rồi cô có cảm giác trước mặt mình lờ mờ hai bóng người đang kéo cô đi, băng qua những ngôi mộ, lướt qua cả những kẻ đang lục sục kia. Ngàn như mất đi ý thức, khi tỉnh lại đã thấy mình đang đứng trước cửa phòng trọ. Cô ngó giáo giác xung quanh để tìm người cứu mình nhưng không thấy ai. Vì quá mệt, nhàng tính đi vô phòng nghỉ rồi tính tiếp Thì ngay lúc đó, cô mắt phát hiện ra cái túi sách của mình đã để quên ở quán cơm Nhàng bực mình dọa đầu bước tay Làm sao trở về đó lấy cái túi sách bây giờ? Nếu đi ra, có khi lại đụng đám công độ Thì xác định đời của cô coi như xong Nhàng thích một hơi sâu, tự trấn an mình Rồi cẩn trọng, lần mò chì quán nụ cười quán này đã quá nửa đêm, may mắn đoạn được đi, cô không gặp điều gì mất mát cả. Cả con hẻm im phăng phắc, chỉ có cái biển hiệu quán cơm vẫn sáng rực rỡ một màu đỏ quạch nhược máu. Vừa bước tới cửa sau, ngang mở cửa ra thì thấy dị loan đứng đó từ bao giờ. Bà ta nhìn nàng bằng đôi mắt sắc lạnh khiến nàng run rẩy, cô lắp bắp: dì, "Dì ơi, con tới, ờ, con con để quên cái túi, để con vô lấy." Đột nhiên, nét mặt bà ta đổi sắc, trở lại cái giọng đon đả thường ngày. "Ừ, vô lấy đi." Nhàn lập cặp đi vô, đi ngang qua chị Loan. Ánh mắt của bà ta khiến Nhàn như muốn sốc rét. Cô tự nhủ, chỉ cần chạy vô lấy cái túi, sau đó chạy nhanh ra ngoài vậy là xong. Nhàn nín thở, chạy ào vô bếp lấy cái túi, nhưng khi vừa quay ra thì chị Loan đã ở ngay sau lưng. Bà ta nở một nụ cười như cái máy, nhỏ nhẹ nói: Sáng còn tới thì con xuống kho lấy giùm dì mấy đồ khô để mai nấu sớm. Cửa gì mở sẵn rồi đó Nhàn. Dạ, để để mai con tới sớm con lấy nha dì. Con con có việc con dậy trước. Sắc mặt bà ta liền thay đổi, giọng sắc sảo. Không, phải lấy trong đêm nay. Nói rồi bà ta túm lấy tay của Nhàn, lôi đi về phía nhà kho. Nhàn nhìn cánh cửa nhà kho đang hé mở một khoảng đen ngòm như cái hốc cọc vậy. Cô ta biết, đây là cái bẫy. Nhưng cô không còn cách nào khác. Lúc này, có tiếng xe máy ở ngoài, lẽ nào đám giang hồ kia đã quay lại quán sao? Không được, ở trên này thì cục chắc, xuống đó thì cục chênh. Nhưng nàng quyết định tùy cơ ứng biến, biết đâu xuống đó sẽ có lối ra bằng cửa sau. Bước chân của nàng nặng trịch trên nền xi măng co lạnh lẽo, nàng lẩm bẩm, "Thôi rồi, xung hộ cho chị nha." Muôn dân quấy thoát cái bùng ren rộng đặng giật lập các cái mối móc của gạo nát. Bất chợt, một giọng nói tràn lên, lần này rõ hơn hẳn, công còn nghẹn ngào như bị bóp cổ. Em ở đây. Ngàn giật mình quay lại, chỉ thấy bóng dáng gầy gò của con túy đang đứng cạnh cột đá i nhốc. Nó không còn cúi đầu mà đôi mắt của nó nhìn trân trân về phía sau lưng kẻ. Cái cờ bóng âm lại một tiếng, đống sập lại. Tiếng khóa đặck kịch vang lên từ phía bên ngoài. Mày vô đó rồi thì đừng mong có đường ra ngay nhàng." Tiếng Công Mi hét lên đầy đắc thắng. "Để tao coi mày còn gan tới đâu. Đào mộ người chết hả? Để tao cho mày nằm chung với nó chứ có bạn có bè." Thi bên trục. Tiếng của Dì Loan bắt đầu quan quan vô điện thoại. Chắc là đang gọi cho chú tư bên hội trị nguyện. "Chú tư ơi, con nhà nó phát điên rồi. Nó phá hoại kho hàng, còn còn lấy đi đồ mộ con thú nữa. Chú qua đây gấp đi. Qua coi giùm tôi gió tôi sợ quá chú ơi." Dị Loan vừa diễn trò, vừa lấy cây gậy cổ cài chặt cái thang ngang cũ khó. Nhàn đứng bên trong, bóng tối bao trùm cái cột. Cô nghe thấy tiếng mi bắt đầu đổ một thứ chất lỏng gì đó ngay khe cửa, mùi dòng lửa nồng xộc vô. "Tôi nó định đốt con, tôi nó định dựng lên một trụ quả quạn cho nhàn phá quậy rồi bị kẹt lại bên trong." Một dụng tai nạn hoàn hảo y như cách tụi đó đã làm với Thúy. Nhàn đùi lại sắc chất cực. Ánh mắt nhìn chăm chăm vô cái tục đá y nóc đang bắt đầu trung lên bật bật giữa không trang tỉnh lạnh. Cô không còn sợ nữa mà là một nỗi phẫn nộ cung cực. Mùi dầu lửa bắt đầu lan qua khe cửa gỗ bọc tội. Nó nồng nặng và hối hám. Trong bọc tối của kho hạng, nhà nghe trỏ tiếng bật quẹt tách tạnh của My ngay bên ngoài. Tiếng dị loan dẫn quang quang trong điện thoại, giọng gì méo báo nghe trưng tâm vô cùng. Giờ chú Tư ơi Nó đốt kho hàng Nó, nó tinh chất chùm với tôi kìa chú Tư ơi Nhàng lùi sâu vô góc Lừng trạm phải cái tùn đá y nóng tạch lẹo Cô biết chỉ cần một mồi lửa Cái kho chứa đầy đồ và dòng ăn này Sẽ biến thành cái lò thiêu Mì đứng bên ngoài Dòng nó cằn xuống không còn chút dấu diễm Mày chết là đúng quy trình rồi nhàng Con Thúy nó đi trước chờ mày Giờ mày xuống đó Hai đứa bay tha hồ mà kệ khổ với nhau Há há há há Đừng trách tụi tao nha, giờ hai đứa mày quá nhiều chuyện thôi. Bất ngờ, khung cảnh xung quanh giật bấu trục súng một cái chụp. Âm thanh chửi bới của Mi, tiếng giả nhân giả nghĩa của Dị Loan bỗng trở nên xa xăm, đục ngầu như bị bao phủ bởi một lớp nước dày đặc. Không khí trong kho đặc quánh lại, lạnh tới mức hơi thở của Nhạn kết tạch khỏi trắng. Ngay lúc đó, ánh đèn pha xe máy trội sáng rực ở ngoài hẻm đến chu tự và mấy anh trong hội thiện nguyện dàn lệnh. Chỉ Loan, chuyện gì vậy? Vị Loan quỉnh quáng tay cầm bình chữa cháy cho bộ luống cúng. Nó, có có con nhạn ở trong đó, nó nó nó nó tính đốt họ, mình đổ mối dụ nó ăn cấp tiền. Trong kho, dây của nhạn lạnh ngắt, như có ai vừa chạm nhẹ. Một giọng nói không còn đứt quãng, không còn nghẹn ngào mà dàn lệnh sắc tai, khô và thẳng. 1 2 Máu thùng đá đi. Nhàn quay lại, sắc chất khó chỉ lướt qua một dịch mờ như ai đứng nép trời trúc liễu. Mùi nhang quế lại thoảng xẹt qua một cái, trong hơi ẩm mờ mờ, nhàn thấy trở tràng bà bán vé số và Thúy cùng với mấy bóng đen nữa đang đứng trước mặt. Ngay lúc đó, cái thùng đá trung chuyển rồi nghiêng qua. Nhà đi tới, cô húc quản gì bên dưới là rất nhiều giấy tờ và bằng chứng mà Thúy đã tìm được. Cô giấu ở đó chờ cơ hội chịch mặt hai mẹ con Mi nhưng không ngờ lại bị tổ tìm. Nhàn đực đực gom hết mớ giấy tờ rồi ôm chặt vô người như ôm bảo vật. Nền xi măng dính dọc quả trượt nhất, cái thùng ga inox như có sức mạnh trượt sẹt một đoạn rồi đụng trầm dọc giữa. Đá trượt cộng sức nặng làm thanh gỗ cày bên ngoài cày rộc. Cánh cửa cò bật mở ra, ngay trước mặt tu tự và đám đông đang hiếu kỳ vây quanh. Dị Loang và Mỹ sửng sợ, mặt các con cột đỏ máu. "Nhìn đi tu tự, nhìn đi mọi người." Ngàn bước ra từ bóng tối, tay nắm chặt đống bằng chứng tiền trượt. "Tôi nói định đốt kho giấy còn đem bịt đồm ơi. Đây, đây là bằng chứng tụi nó ăn chặn tiền gạo, tráo lộ hồi móng cho bà con ăn tới mất có người chết." Dị Loang tái mặt, nhưng vẫn cố lạc lịch. Nó xạo đó, nó vàng dựng để ăn giả. Chú Tư, đừng có tin nó. Ngay khoảnh khắc đó, cái thùng ga inox đang nằm chỏng chơ bỗng chịch thẳng lật nghiêng. Từ bên trong không phải là nước đá, mà là một đống nhãn hàng thực phẩm xịn bị xé nát, quyện với những bao gạo mốc xanh mốc đỏ và mấy chai nước tương trẻ tiền chảy ra đen ngòm. Chú Tư cầm xấp giấy tờ từ tay của Jack. Mì thấy sự việc đổ bể, nó phát điên. Nó lao vô định giật lấy sấp giấy tờ. Tất cả là tại con nhàn, tao giết mày. Nhưng mới chưa kịp chạm tới nhàn thì chân nó bỗng cùng lại giữ chặt, y như bị ai đó đấm chặt cổ chân rồi ngửa ra sau. Nó cả nhào xuống đất, mặt đập thẳng vào đống nước tường đen ngòm đang chảy lênh láng trên nền xi măng. Nhàn đứng sững, người cô cứng đờ. Một luồng điện lạnh gắt chạy dọc từ góc chân lên tới đỉnh đầu. Hơi thở cô bỗng trở nên nặng nề, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp ngắn, gấp gáp cô công nhìn miệt, cũng công nhìn dị đoan, đôi mắt ngàn trợn trừng nhìn xoáy vô một khoảng công vô định trước mắt. Nhưng giọng nói phát ra từ miệng cô không còn là của cô, nó đục ngầu y như là giọng cô Thúy. "Bà! Yêu tôi. Bà! Lấy tôi. Yêu thùm đá." Cậu đó như mắc lại trong không khí, nghe như ai nhắc lại mà không dặn lớn tiếng. Ba, con dùng máu cho mực. Thôi lên mỏ. Đây, im thôi. Đám đông người nghèo xôn xao kinh hãi lùi lại. Chủ từ cầm sấp giấy tờ coi qua, tay run bật bật. Chu nhìn dì Loan, ánh mắt đầy sự kiệt tập. Dì Loan à, sao chị tàn nhẫn đến mức này vậy? Chị ăn trên xương máu của người nghèo à? Tôi chỉ còn giết người để bịt đầu mối nữa lần sau." Ngay lúc đó, Nhàn đưa tay Linh định bóp chặt lấy cổ của mình. Những ngón tay bấm sâu vô da thịt tới mức rỉ máu. Cô bước từng bước chân siêu dẻo về phía Dị Loan. Dị Loan nhìn Nhàn mà mặt cắt không còn giọt máu, dị lui lại, tay quơ loạn trúng cái bàn inox kêu rỗng xoảng. Dị Loan la lên giọng lạc đi. M mày, "Mày mày mày nói gì đó Nhàn? Ch chú chú tớ nó điên rồi, nó nó bị ma nhập rồi." Ngay khoảnh khắc đó, Không khí trong quán bóng im đi một nhịp kỳ lạ. Cái quạt trận đang quay vụ vụ bỗng dừng lại, dù điện vẫn sáng. Từ phía bậc cửa, bà già bằng với số bước chuột, lả lùng la chân bà bước tới đầu, những giọt nước đá tàn loan đổ khiên trà tới đó, in rõ hình bàn chân tím tái trên nền gạch. Lúc này Túy cũng không ở trong người nhàn nữa, nhàn gục xuống rũ rượi. Cô ngước lên thì nhìn thấy Túy và bà già cùng những bóng đen kia nải cú cột trong nhà kho. Không ai nhìn thấy họ ngoại trừ Nhàn và hai mẹ con của Mỹ. Lúc này, Nhàn mới nhận ra bà già lâu nay cô lén được gồm có gì đó rất lạ. Cô nhìn kỹ lại bà lão, bộ đồ bà ba phẳng phiu, cô tráo một cách bất thường dù xung quanh bà là những vật nước đá tanh tộc. Ánh mắt bà nhìn Mi và Dị Đoan lạnh lẽo đến mức khiến hơi nóng của bếp lò như bị hút sạch. Bà không nói gì Chỉ đưa bàn tay Móng tay xám xinh Chỉ thẳng vô đống thực phẩm dơ Đang trào ra từ thục đá Phía sau bà Những cái bóng khát bắt đầu hiện rõ Là ông nắm xe ôm mặt mày xanh trách Tay ôm cái bụng chướng bựa chả má Tất cả những thứ gớm kiếp Đang bao quanh lấy hai mẹ con của dị loạn Mì bắt đầu phát đi Nó tự lấy tay Tắt liên tục vô mặt của mình Nước tường đen ngột dính đầy trạnh tóc Rồi nó bò tới ôm đáy chân chú Tư Dòng lãm nhảm khai hết chuyện Đẩy thúy vô thùng đá cho tới vụ Cáo gạo móc Dì Loan quỳ sụp xuống Hai tay cào cấu xuống đất đánh bật báo Miền lắp bắp giang sinh cái bóng cụ thúy Đang lừng lừng tiến lại Mì thấy sự việc đổ bể thì phát đi Nó định lao vô giật đài sắp giấy Ở trên tay của chú Tư Nhưng vừa bước tới Chân đó bóng cưng lại Một tiếng cắt cô khóc gian lên mắt mi trợn ngược, hai tay đó bấu chặt lấy cổ họng mình, cầu cấu đến chết cả da thịt. Nó bắt đầu nấc lên từng cơn, âm thanh đục ngục, giàn gẹn đặc như thể có ai đó đang tống đầy cơm mốc và nước trường thú vô học đó. Mi đấu gục xuống ngay vùng nước đen ngòm đang trĩ ra từ cái thục đá lực nghiệt. Nó không còn gào thét được nữa, mà chỉ có tiếng ặc tắc nghe như người đang chết đuối trên cạn. Cứ mỗi lần nó cố hít thở, Cái tùng đá cổng lồ lại tự nhún lên một chút, trượt dài trên nền xi măng, phát ra tiếng rít tai như tiếng người than khóc. Dịch giặc nhìn thấy con gái đi lao tới định cứu, nhưng nửa đường bỗng dừng lại, vì thấy bà già bạc dáng số đứng kẹt đó, gương mặt cô tráo lạ thường, giữa trời đêm mà nóng hầm hập. Bà già không nhìn gì, mà chỉ chậm rãi đưa tay vào túi của bà. Lồi ra những đồng tiền đẻ hai ngàn Được xếp ngay ngắn Rồi nhét từng tờ Từng tờ vô miệng của dị Loan Dị Loan không kháng cự được Vì cứ như vậy mà há miệng ra Nút chứng những tờ tiền lẻ lạnh ngắt đó Hai mẹ con mì Bò lít dưới chân đám đông người nghèo Đứa thì ngẹn đồ ăn dơ giấy Đứa thì ngẹn tiền ăn chặn Ánh mắt chúng nó dài đi Nước mắt nước mũi cháy rong rong Qua con đống gạo móc xanh móc đỏ Dặn tứ tùng Khi công an ập tới Hai mẹ con không còn trá hình người Mị cứ liên tục dùng đầu đập vô thành xe Cộp cộp miệng đập bầm Thúy ơi lạnh quá lạnh quá Cho tao ra cho tao ra Thúy ơi Còn dì Loan thì ngồi thu luôn Hai tay cứ thực hiện động tác đông gạo Đông rồi đại đổ Đông rồi đại đổ Miệng cười sẵn sẵn Cầm hai ngàn nè <cười> Ăn trên đầu người chết nè Há há há há há cái bảng hiệu quán cơm nụ cười bỗng nhiên bốc cháy, dù không có một ngọn lửa nào kễ vịt. Màu đỏ hoạch của nó tan chảy, nhỏ xuống như những giọt máu. Ngàn đứng đó, nhìn chiếc xe chở hai mẹ con điên dại khuất dần trong bóng tối, lòng nghẹn bừng. Buồn da quê tan hẳn, chỉ còn lại sự thinh lặng đầy ám ảnh của công lý. Khi công an áp giải hai mẹ con lên xe, đám đông người nghèo vẫn đứng im lặng đầy kinh bị. Lúc này Một làn hơi lạnh tanh khiết từ trong quán cơm thổi ra ngoài hiên. Ngàn đứng một mình dưới ánh đèn đường vàng. Cô bỗng thấy một nhân quế nhẹ tên lướt qua mũi. Trước mặt Ngàn, một dân thúy hiện ra, không còn cổ sợ hay đau đớn như lúc bị nhốt trong tục đá. Thủy mặc bộ đồng phục quán sạch sẽ, gương mặt hồng hào trở lại. Nó nở một nụ cười tươi rói như tấm hình ở trên bia mộ. Bên cạnh là bà già bán vé số. Bà không còn vẻ đục mờ của người chết mà ánh mắt nhìn vàng đầy hiền hậu. Cả hai đứng song đôi dưới bóng cây sứ độc hẻm. Thủy khẽ cật độc, môi nó mấp máy không thành tiếng nhưng nhàn nghe rõ một một trong tâm trí. Em điên da chị nhàn. Cảm ơn chị đã rửa sạch chỗ nằm cho em. Bà già bán vé số cũng khẽ cúi đầu, bàn tay bà đưa lên vẫy chào nhàn cực cuối. Một luồng gió mát trời quét qua, cuốn theo những cánh hoa sứ trắng rơi đầy chai của nhàn. Khi cô chớp mắt, bóng dáng Thúy và bà cụ đã tan biến vào ánh nắng đầu của ngày mới đang đè lỗi cúi hẹn. Nhàn hít một hơi thật sâu, cảm thấy lòng nhẹ bẫng và thanh thản lạ thường. Công lý đã được thực thi và những linh hồn oan khuất giờ đây đã có thể mỉm cười mà đi vào cõi vĩnh hằng. Truyện ma Lê Huy An Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhìn chút thời trang để lắng nghe hết câu chuyện của ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, câu chuyện ngày hôm nay không biết là có thiệt hay là không. Cái chủ đề này nó cũng nhanh nhãn nhanh nhãn ngoài xã hội của chúng ta hiện tại bây giờ. Đó là những quán cơm mà uh, không đồng 1 ngàn, 2 ngàn nhưng mà thật sự khi mà chúng ta nghe xong, mày mốt có đi ngang mà nhìn những quán cơm đó đừng có nghĩ là họ như ở trong chuyện này nghe, không có đâu. Chuyện này ăn nghĩ là nó hơi hư cấu chút xíu. Ở ngoài người ta làm tốt mà quý vị. Thôi. Không nói nữa đâu. Càng nói thì nó càng đi lan man. Nhưng mà nghe chuyện cho vui, đừng để bụng nghe quý vị. <cười> Xin chào và hẹn gặp lại.